Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Yến đọc sách. Các bạn thân mến, trong buổi đọc hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với phần thứ 7 tác phẩm Dòng sông thơ ấu, tác giả nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Chú bà tôi về, bà nội tôi chỉ có hai người con trai. tôi với chú tôi. Có lần chị tôi hỏi: "Sao bà không đẻ thêm con gái cho tội trắng gọi bằng cô?" Bà cười: "Sao không nói trước? Mà thôi, con gái ăn cơm nguội, ngủ nhà ngoài, để làm gì cho cực cái thân của cô con?" Cha tôi tên Thành, chú tôi tên Công. Nhưng ít khi nghe ai gọi cha với chú bằng tên. Cha tôi được gọi là hai thợ bạc, chú tôi là ba cửa tủ. Chú tôi làm thợ mộc, bàn tủ, dựng ghế, cái nào chú đóng cũng được, nhưng cái món nghề giỏi nhất là nghề làm cửa tủ. Cánh cửa tủ đó chú tôi làm khéo hơn tất cả những tay thợ trong làng. Cánh cửa tủ do tay chú tôi làm mở ra đóng vô nghe vừa êm vừa khít, không thể nào nhìn thấy được khe hở. Cái đường khe nhỏ như sợi tóc, tựa như miếng ván liền nhau. Khi hai cánh cửa tủ đóng lại, người ta nghe được cái tiếng rõ rọi ra rất êm tai. Góc và cạnh của cửa tủ, chúng tôi không bào bằng cây bào thường của các tay thợ thường dùng, mà chúng tôi mài nó bằng mảnh chén kiểu. Và chúng tôi nổi tiếng là ba cửa tủ. Tay nghề đang giỏi, đang đắt hàng. Bỗng dưng chú bỏ nghề, chú chuyển một nghề khác, cũng nghề mộc nhưng rất tầm thường. Chú sáng một bộ đồ nghề đựng trong một cái túi, khi mang trên vai, khi buộc trên yên xe đạp, đi chỗ này chỗ nọ sửa bàn, sửa ghế. Có người hỏi chú, chú bảo chú không thích ngồi một chỗ, chú thích đi đây đi đó cho biết. Nhỏ hơn cha tôi 3 tuổi. Nhưng trông chú có vẻ già hơn và khắc khổ hơn cha tôi. Lúc chú đi, chẳng biết chú ở đâu, ở nhà ai. Khi chú về làng thì chú ở nhà tôi, ngủ trên chiếc ghế bố ngoài thạc bạc. Tôi thấy cha tôi vừa thương yêu, vừa nể chọc chú. Chú ít nói, thường ngồi một mình, chẳng ngâm nghĩ ngợi đâu đâu. Thỉnh thoảng nói với cha tôi một vài điều. chú đi biệt tăm từ năm làm bị lính Tây đốt và bắt người đẩy đi công đào. Nghe nói chú đã qua ở bên kia sông và đã cưới vợ rồi, tật trong ngọn. Vậy là gần 40 chú mới lấy vợ, rất muộn. Bản nội mất cuối năm 1944, chú cũng không về. Sau này tôi được biết, chú đi hoạt động cách mạng, chú cũng đã học thêm chữ của thầy Châu Văn Liêm. Chú gõ cửa sau vào lúc nửa đêm, hình như cha tôi vẫn thức để chờ chú. Vừa có tiếng gõ cửa, cha tôi đã choàng dậy. Nhà không thấp đèn, tôi thấy hai cái bóng, cái bóng cao cao là cha tôi, cái bóng thấp hơn là chú. Nghe tin má mất mà em không về được. Khím khỏe không? Cũng như em, lặng lội đó đây. Bị tình của chị hai có đỡ được chút nào không, anh hai? Càng ngày càng trầm trọng, gian nan lắm. Cho em thắp ba cây nhang, em lạnh má, mặt chợt việt minh ra đỏ rồi. Cũng sắp rồi anh hai. Huỳnh Phú Sở sắp về đây diễn thuyết, trên phái em về luôn. Gặp Tư Khải chưa? Tư Khải qua sông đi bắn chim, đón em về. Ba đốm lửa của ba cây nhang đưa lên đưa xuống trước bàn thờ ông nội, bàn nội tôi. Hai ngày sau, đúng như lời chú tôi nói, huynh Phú Sở về làng. Người trong đạo dựng một khán đài cao bằng cây sao giữa sân banh sau nhà tôi. Sáng sớm chưa mở mắt dậy, tôi đã nghe tiếng người qua lại trên đường bên kia cây cầu khỉ nhà tôi và tiếng vó ngựa chạy ngược chạy xuôi. Với tiếng kèn bí bo, dưới bến nào xuồng côi của những người vượt sông, nào xuồng ba lá của sóng đồng, nào ghe có vẻ hai con mắt cá, đậu hai ba lớp. Xe ngựa từ Long xuyên qua, từ chợ mới xuống, từ cái tàu xa đét chạy lên, xe nào cũng xếp mũi đầy người. Xe đậu chặt bến, lộng dài theo các con đường ra chợ. Người là người, không ai giống nhau. nhưng lại giống nhau, đầu mới tóc và quần áo màu da. Người đi chật đường, tí tàn lên cả lề đường, đi dọc theo các bãi cỏ. Chỉ có một màu, màu cánh con dán. Người với màu con dán nhấp nhô, cuồn cuộn đổ ra sân bách chờ chụp đón đức Phật thầy. Cái thảo bạch nhà tôi tưởng có thể sập vì người. Bà con dòng họ tôi, những người theo đạo, ông bà, cô chú cả những đứa thuộc vai em, kẻ ngồi người đứng, áo quần cũng một màu cánh gián, người nói, người niệm Phật. Ông tư tôi ngồi đó giữa nhà, trên ghế bệ vệ, đầu chải láng, cái búi tóc sau ót đã lớn bằng cái kẹp đi bo của chiếc xe ngựa. Bệ vệ oai phong với bộ diêm nét vành ngược lên, hai con mắt mở tròn như có một ngọn lửa đang cháy. Nghe tao dặn không phải chỗ nào, làng nào thầy cũng tới, cũng không phải tiến đâu nào cũng gặp được mặt thầy. Thầy đã xem xét, đã lựa chọn làng này phúc lớn, nghe tao dặn, cho nên khi thầy tới thì dù đứng đâu cũng phải quỳ xuống lạy thầy, khi thầy nói thì phải vặn hai cái lỗ tai lên mà ghi nhớ lời thầy, nghe chưa? Dạ. Cô Hai Thảo ngồi đặt một chân trên ghế, đưa tay xỉa cục thuốc đè qua một bên, khiến cho cái mép môi trên như sưng lên đễ thêm. Ông tư Dạ Băng, nghe chưa? Dạ, nghe. Ông tư mặt vênh vênh nhìn lên tự đắc, còn cô hai, cô nhìn xuống đản con cháu vẻ hài lòng lắm. Theo lệnh của cha, Chị em nhà tôi nhường nguyên cái thảo bạn cho bà con có đạn. Chị em tôi giúp vào trong, chỉ có tôi tò mò thỉnh thoảng lại ló đầu ra cửa. Khi tôi thấy ông tôi quay lại thì tôi thụt vào nhìn ông qua khe vách. Tín đồ từ những nơi xa, nào treo nào chống, đến làng tôi từ lúc gà mới gáy mà đến xế chiều, đức Phật thầy mới đến. Người ta vào sân băng chiếm chỗ ngồi trà, mở mo cơm ra ngồi ăn tại chỗ dưới bãi cỏ. Quả thật là tôi không thể biết Đức Phật Thầy đến làng tôi bằng đường nào, từ xa tép lên, từ long xuyên qua, từ trạm mới xuống hay là từ trên trời rơi xuống. Tôi chỉ biết, bà con tôi bỗng từ chiếc thảo bạc tuôn xuống cổng thạp, chạy ra sau hè nhà tôi và những người ở chợ ùn ùn kéo vào sân bánh. Tôi cũng phóng xuống cỏ sau, chạy ra hàng chuối sau hè nhà. Sân banh đã đầy người, không phải chỉ đứng chỉ ngồi bắc vòng theo sân như khi coi đá banh mà đứng chật cả bãi cỏ. Từ dưới chân khán đài tràn ra vô đến tận lùm cây bụi chuối sau hè của cả xóm nhà dọc theo sân banh. Người chật như nêm, tôi không thể nào len vô nổi. Tôi nhìn lên khán đài từ xa, cách hơn 200 thước. Tôi thấy người mà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gọi là Đức Phật thầy, ông Huỳnh Vũ Sở, bước lên khán đài. Ông mặc quần trắng, áo vạt hồ màu cánh gián, tóc chõm ngang vai, chẳng khác gì một cô gái. Khi ông bước lên từng bậc thang trên khán đài, người trong sân bành bỗng dậy lên, mỗi người mỗi giọng, không thể nghe rõ được người ta nói gì, rào lên như một cơn mưa. Khi ông xòe một bàn tay đưa lên ngực thì bỗng lặng như tờ. Khi ông cúi chào thì tất cả những con người lông nhô với quần áo màu cánh gián ấy đều quỳ xuống, mảnh ai nấy lạnh và tiếng niệm Phật như một cơn mưa đổ xuống mái nhà. Trong số những người ở chợ đứng lấp ló sau hè nhà tôi, có một người bỗng kêu to, "Coi kìa, đĩ nó cũng lại thảy." Người ấy đưa tay, chỉ mấy cô gái mặc áo trắng đang quỳ ở xa xa cái vòng người áo quần màu cánh gián. Hỡi thiện nam tín nữ, tiếng của ông vọng tới và tôi chỉ nghe được có như vậy. Ông nói gì nữa, tôi và người ở quanh tôi không còn nghe được, vì những tiếng lao xao của hàng ngàn tín đồ đang vây quanh ông. Không lâu lắm, Ông xòe một tay đưa lên ngực, cúi đầu chào bố phương. Cái khối người quần áo màu cánh gián lại rảo lên, chuyển động như một dòng nước xoáy. Tôi liền chạy theo những người đứng bên tôi tủa trở ra. Họ lại tràn lên cái thảo bạt nhà tôi, nhìn ra đường. Một lát sau, ông Huỳnh Phú Sở ngồi trên một chiếc xe ngựa, một con ngựa bạch, không biết là xe của ai, xe sau là chiếc xe chở đầy đoàn tùy tùng của ông chạy trên con đường qua cửa nhà tôi. Chiếc xe của ông như chạy giữa dòng người của tín đồ. Có một tốp người chạy trước, không phải ngồi trên xe mà chạy bằng hai chân, người chạy dọc theo hai bên lẻ và sau là một đoàn người cắm đầu cắm cổ chạy theo xe của ông. Người người từ trong sân banh lại đổ ra bến sông tại bến xe không mấy chốc mặt sân chợ và các con đường ra chợ vắng hoe. Lúc vắng vẻ này, người ta mới thấy lạ con sông. Con sông mang theo những rễ lục bình trôi qua êm đẹp. Buổi sáng, cái thảo bạc nhà tôi chật người mổ đạc. Chiều lại, cái thảo bạc nhà tôi lại chật người chống đạc. Trong số ấy có cha tôi, chú tôi, chú bà giáo, chú Tư khởi và một người ở xa mới về. Người ấy không phải là người trong dòng họ của tôi, nhưng gốc gác là người làng mở tiệm chụp hình ở Tân Châu đã lâu. Vốn là bạn cũ của cha tôi và cũng lớn được cha tôi vài tuổi nên tôi gọi bằng bác. Bác Tám Bình. Người bác thâm thấp lại mập mạp, người bác cứ tròn tròn, mặt mũi tròn, vai tròn, tay cũng tròn, mắt lúc nào cũng mang kính. Hai cái mặt kiếng tất nhiên cũng tròn. Tôi không lạ gì bác, vì mỗi năm bác và cả gia đình đều về thăm mạ ông bà và lần nào cũng đến chơi với cha tôi. Tôi vừa cuốn thuốc vừa nghe chuyện. Tôi thấy bác hay đưa mắt nhìn xuống cái bảng cuốn thuốc của tôi. Bác nói, tôi tự tân trâu về đây là có ý để nghe ông Huỳnh Phú Sổ nói gì nhưng không làm sao sát lại gần. tôi chỉ nghe có câu đầu hỡi thiện nam tín nữ với câu cuối cùng chào thiện nam tín nữ còn khúc giữa cái gì không nghe được tôi nghe không suốt một lời chú tự khỏi nói tôi đứng ngay dưới chân khán đài chứ đâu ông ta kêu tín đồ đừng bỏ ruộng hoang phải lo làm ruộng tôi nói thầm trong bụng muốn thành Phật cũng phải ăn không thì thành Phật đói Theo ý của anh ba, anh thấy sao? Chú ba giáo hỏi chú ba tôi. Chú tôi ngồi trên ghế sát vách, cũng ít nói như mọi khi. Tất cả đều quay nhìn chú, chờ chú nói. Theo tôi, chuyến đi này của thầy tư là kêu gọi tín đồ làm ruộng, chẳng qua là cái cớ để che đậy cái ý đồ bên trong của ông ta thôi. Ông ta đi để tập kết chất lại lực lượng. Đúng, thằng ba mày nói đúng. Bắc Tám Bình nói: "Ta cũng nghĩ vậy, nhiều đêm ta tức, tội mình chừng nay tuổi mà thua một thằng trai trẻ, mới có mấy năm mà trong tay có tới hơn 1 triệu tín đồ, từ Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ lan dần ra khắp lục tỉnh, nói trắng ra là chàng muốn làm vua, tuổi nhỏ nhưng mưu lớn." Tôi để ý thấy Bắc Tám Bình luôn gọi thầy tư với giọng vừa coi thường, vừa ghen vừa tức. Bác nói tiếp, có nhiều cái tích tắc lạ lắc, không biết ai dạy chả hay là tự chả nghĩ ra, chả biết. Ví dụ như vậy, lúc ở Sài Gòn có một tín đồ kè cạnh, gốc là tên tướng cướp của Bình Xuyên, ngự theo đường cũ, anh ta lại ăn cướp. Thầy gọi anh ta về, nói với tín đồ xung quanh là sẽ nghiêm trị. Thầy bảo sẽ giam tên tín đồ tội lỗi đó, nhưng nhà giam đâu mà ra? Còng đâu mà còng, thời gian như vậy. Thầy lấy một sợi chỉ may quần áo của mình đây này, rồi tự tay cắt thành một cái vòng, vòng vào cái chân của tội nhân, còn đầu kia thì buộc vô cái cột giường. Chỉ có vậy mà tên đầu họ Đồm một tên cướp võ nghệ đầy mình mà không bứt nổi sợi chỉ của thầy. Họ còn thêm thắt, tên tướng cướp cả rãy rượu thì sợi chỉ càng siết chặt vào chân, lại thêm một chuyện khác nữa. Sài Gòn bây giờ ấy, người ta bỏ xe lôi rục, lác đác mới có một vài chiếc. Vậy mà thầy Lục đâu ra một chiếc xe lôi, đi đâu cũng xe lôi. Thằng kéo xe lôi của thầy là một tín đồ, vốn là một tay võ sĩ. Chỉ cái chuyện đi đường của thầy cũng làm người ta để ý, đúng là một tay mưu sĩ. Mưu sĩ như anh nhỉ mà anh cũng sợ thua sao anh tám? Chà tôi hỏi. Mọi người đều cười. Bác đỏ mặt rồi cũng cười theo. Tao phải học thầy. Tích tắc, tích tắc, làm gì cũng phải tích tắc. Rồi mỗi người mỗi câu bàn về chuyến đi của thầy Tư Huỳnh Phú Sọ. Chú ba tôi nói câu cuối cùng như câu kết luận buổi chuyện trò. Thầy là người lập đạo nhưng bây giờ đã thành con cờ của các phe phái chính trị. Con người một khi đã trở thành một con cờ ấy thì chỉ còn có việc phải đi dây ngón tay của người khác. Ông ta sẽ đi dây ngón tay của Nhật, của Pháp hay là của ta. Không chỉ riêng ông ta mà sau lưng ông ta có cả một triệu người sẵn sàng tử vì đạo. Chú ba giáo ngồi gật gù nghĩ ngợi. Chú Tư Khải ngồi lắc đầu thán. Thật thế thật diễu nhương. Cha tôi ngồi lặng lẽ. Còn bác Tám Bình thì như sút ruột, bác đứng bật dậy nói như nói với mình. Tích tắc, tích tắc. Khi mọi người xuống cầu thang ra về, bác Tám Bình còn lại bên cái bàn cuốn thuốc của tôi, bác cầm cây thuốc ba điếu đưa lên vừa bóc vừa xem. Thẳng nhỏ cuốn khéo quá, một ngày cuốn được bao nhiêu điếu? Dạ, hơn 200 điếu. Vậy là một ngày cháu quấn hơn 10 bao. Rồi bác lẩm nhẩm gì đó, tôi không rõ. Bác quay qua với cha tôi. Thời buổi kinh tế này, tiệm chụp hình của tao cũng như cái tiệm thợ bạc của mày, é lắm. Tao mới xoay qua nạp thuốc điếu, vừa cho mấy đứa nhỏ đi bán, vừa đếm cho người ta. Thuốc tao chế không thua gì cô tá. Thuốc người ta chế, hệ thống thì đốt không cháy, hệ cháy thì không thơm, của tao vừa thơm vừa cháy, bắn chạy lắm. Anh chế bằng gì mà được vậy? Cũng không qua cái tí tắc, hay là mày cho thằng con mày lên tao, tăng chạc công như người khác, cơm thì tao nuôi, sau này tao chuyển nghề cho. Về đây mà làm một hạng thuốc, không thì tao cho nó một phần hồn. Bắt quay qua tôi. Vậy được không con, lên ở chơi với bác cho biết chợ Tân Châu, chợ Tân Châu là chợ quận, không những cái chợ làng này đâu, lớn lắm." Tôi không dám trả lời, chỉ nhìn cha tôi. Bác lại quay sang cha tôi. "Hai, mày nhắm coi, nếu được ấy, mai cho xuống tổng đi luôn với tao." "Anh để tôi tính lại." "Ừ, tính lại đi." Nếu ông Huỳnh Phú Sở không về làng tôi diễn thuyết thì tôi không đến nỗi phải xa nhà, giữa lúc má tôi đang đau ốm. Như chú ba tôi nói, sau khi ông lên khán đài diễn thuyết, kêu gọi tín đồ không nên bỏ ruộng hoang, thì sau ngày ông đi, chẳng thấy ai ra ruộng, đất vẫn cứ bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, chuột đồng mỗi ngày một nhiều, cắn phá cả ruộng không để đất hoang. Đêm đêm, những tín đồ họp lại từng nhóm từng nhóm, Họ lấy sân đình, sân cây lúa làm nơi tập võ, trẻ già, trai gái, ai là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều ra sân tập. Người nào cũng hăm hở, đầu sóng, giữa sóng, cuối sóng, chỗ nào cũng sân võ, họ tập huỳnh huịch từ đầu hôm cho tới khuya. Họ tập dưới trăng, không có trăng thì tập dưới ánh đuốc, thật rầm rộ. Trong lúc đó thì ở chợ Hàng niên tiền phong xuất thành hàng, tập đi 1 2 cũng rầm rộ trên các mặt đường. Và lại có một số người không tập võ, không tập đi 1 2 cũng nhóm thành từng nhóm, cũng rầm rịch nhưng âm thầm. Ông tư tôi lại nhắn tôi xuống để bồi học võ như người ta, vừa bên chép giấy tờ giúp ông, nghe đâu ông đã làm với chức phó ban trị sự của đạo. Cha tôi tìm cách từ chối, còn tôi thì trốn. Trốn đâu cũng chỉ trốn luật quặc trong nhà và tôi bị ông bắt tại chỗ lúc tôi đang ngồi cuốn thuốc. Ông lên nhà tôi vào buổi trưa, không ai để ý. Người nào muốn vào nhà tôi cũng đều đi từ trên đường và phải qua cây cầu khỉ. Mấy lần ông hoặc cô hai thản tới, vừa bước chân lên cây cầu thì trong nhà tôi đã có người thấy rồi. Vậy là tôi ra cửa sau, ra hè vòng qua nhà khác Tuốt luôn ra chậu, lần này ông đi từ sau hè nhà, từ cửa sau ra cửa trước. Ông Tư, vừa nghe chị tôi kêu thì ông đã đứng trước mặt tôi rồi. Ông nhìn tôi, hai con mắt lừ lừ, cái dìa mép vảnh ngược lên, hai cái đuôi dìa nhọn lẽu. Nói với thằng cha mày, mai xuống đội lúa về ăn, còn con, mấy lần ông cho cô hai tìm con, con đi đâu? Dạ, con đi giao thuốc cho chủ, ở ngoài chợ ẩm. Nói thẳng cha mày, từ nay về sau không vấn thúc mớ nữa, nghe chưa? Xuống ông, ông nuôi, chiều nay phải xuống coi người ta học võ." Ông tư nói. "Nếu không vì mấy xạo lúa, chắc cha tôi không cho tôi đi và tôi cũng không muốn đi xem người ta đánh võ. Đứa con đít nào mà không thích xem đánh võ với học võ, nhưng học võ rồi phải để tắc theo đạo thì tôi không muốn một chút nào." Con dám đi một lần chỗ ông tư khỏi giận. Con, má tôi bảo, con mà không đi thì mấy em con nó đói. Công triều sắc, tôi leo lên chiếc xe ngựa ở xuống nhà ông. Cái sân của nhà ông, chỗ mà bà tôi vừa thơ thẩn vừa lần hột chuối đã trở thành sân dậy võ. Tôi gặp nhiều người, nhiều chị, nhiều bạn xóm vườn mà mỗi ngày nghỉ hè tôi được họ rủ đi chơi. đạp banh lá chuối, đào hang bắt dế, hất lắc quang, nuôi cá lia thia, đi tắm sông, mò ốc gạo, chẻo cây bẻ trái. Những người chị gái mà tên mới nghe một lần cũng đủ nhớ suốt đời. Chị Thơm, chị Thơ, với chị Thảnh, chị Thơi. Chị Thơm, chị Thơ, chị nào mà mái tóc không thơm mùi bông bưởi. Chị Thảnh, chị Thơi, hai chị bác hai cái lồng rắc vườn hái mật, hãy ổn cho tôi. Hai chị đi dài dài. Theo bờ con mương vườn, trong bóng mát, chị nào cũng đủng đỉnh thảnh thơi lắm. Thằng Năm nó xuống kìa, vô đây em. Chị nào gặp tôi cũng mừng, có chú Nguyễn đa điển của tôi ở đây nữa. Từ lâu, từ ngày theo đạo, chú về ở nhà ông tư tôi nhiều hơn. Chú vốn ít nói, trông lù khổ, nhưng bước ra sân võ thì chú như thành một người khác. Khi tất cả các ngọt bốt dựng lên rừng rừng Chú bước ra, không một chút rụt rè, bay ngang ngực nở, từng bước chú bước giữa vòng người. Chú cúi chào rồi chú bái tẩu. Bạt tay, chú uốn chú lượn, cánh tay dịu dàng như hai con rắn đang vọt lên ánh đuốc, rồi chú quỳ, chú đứng, chú đá, vừa nhanh vừa gọn, vừa mạnh, đá trước đánh sau, ách uỵ, thủ ai trông dữ quá. Hết con trai rồi đến con gái ra sân võ. Hai chị em chị Thớp, chị Tho tập đánh đao, lại một cặp hai chị em chị Thành, chị Thơ tập đánh kiếm. Rồi bốn người chia thành hai cặp, đao kiếm đánh nhau, bên chém bên đỡ, rồi bên đâm bên gạt. Đao kiếm đánh vờ nhau dồn dập, vờn trước mặt nhau loang loáng. Đánh võ xong, họ xích thành hàng, vừa đi vừa hát, họ hát bài hòn dọc phu lạnh vua hành quân trống kêu dồn quan với quân lên đường tôi cũng ra đường trở về về đến gần chợ thì tôi gặp từng tốc thanh niên tiền phong xếp hàng tư đi 1 2 cũng dầm dập trên đường tôi biết Đào Hoa Hảo với thanh niên tiền phong không thích nhau nếu đánh nhau thì một bên đánh bằng võ còn bên kia thì đánh bằng đi 1 2 bên biết võ mạnh hơn nhưng tiếng hát của họ sao mà ảm não, nghe buồn đến đứt ruột đứt gan, còn bên tim 1 2 là dân chợ, họ yếu hơn nhưng tiếng hát của họ lại mạnh hơn. Này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Họ hát nghe như sóng dậy. Tôi về đến nhà thì chị ép tôi không còn ai thức, chỉ còn cha tôi ngồi bên ngọn đèn thấp bằng mỡ heo và má tôi đang ho. Dưới nhà ông tư người ta làm gì? Dạ, người ta đánh võ. Võ? Dạ, ông tư bảo nói với cha mày xuống lấy lúa. Cha không mượn lúa nhà ông tư nữa. Cha mượn đâu? Chuyện đó về cha lo, nếu chiều cha có ở nhà, cha không để con đi. Nãy giờ cha bạc với má con rồi, cha cho con lên Tân Châu. Với Bác Tám trông hốt mắt ông tư con, con ở nhà chắc không cho xuống với ông, mịch lầm lắm. Cha dặn con một điều, Bác Tám bính là một con người mưu sĩ, hồi bác lên Tân Châu lập nghiệp, Tân Châu đã có sẵn một tiệm chụp hình rồi, lớn lắm. Tiệm của bác mới mở, không bằng người ta, để hại người ta, để làm cho người ta sạt nghiệp, bác mới mượn một thằng du côn, không phải mượn chém ông chủ kia. mà mớn người ta tránh mình. Vậy là sáng hôm đó, bác gia ngồi uống cà phê ngoài tiệm nước lúc đông người. Theo kế của bác xếp đặt trước, tên du côn đó bước vô, vừa rơi con dao ra kêu đỡ thì bác cầm cái ghế đưa lên đánh rơi luôn con dao của tên du côn, rồi bắt nhào tới chụp con dao hô hoán lên. Tên du côn bị bắt vô tù. Tên Du Côn khai là ông chủ tiệm chụp hình kia mượn nó chém bác. Bác vừa trả công cho tên Du Côn, vừa lo tiền cho tên Du Côn gia tủ. Còn ông chủ kia biết ắt giác gì đâu, phải chạy, phải lo, cuối cùng thì sập nghiệp. Cho nên lên ở với bác, con chỉ có một việc, uống thuốc mướn ăn cơm thôi, còn gì bác nói thì phải để ngoài tai. Bác bảo làm cái gì khác thì phải nhắn về hỏi cha, cha cho mới được làm. Cha dặn họ vậy, chớ với cha với gia đình mình bác vẫn còn nể nang. Cha đã lật mặt bác một lần, chắc là bác còn nhớ đời. Có một lần gặp cha, bác hỏi: "Hay tao gửi cho mày mấy lá thư, mày nhận được chưa hai?" Cha biết, bác chỉ chờ cha trả lời là chưa thì tức khắc bác sẽ đuổi mấy người đi thơ. Tại họ mà thơ bị lạc. Cha biết là bác không có viết, bác nói để lấy lòng cháu vui vậy thôi. Cha mới trả lời. Anh viết cái nào tôi nhận được cái nấy. Biết bị lật tẩy, ngượng quá, bác chỉ biết cười, vừa cười vừa xin lỗi. Nói sạo với mày chơi vậy thôi, trơ tao với mày, thư từ làm gì? Với ai thì cha không biết, với cha bác hãy còn nể, một là một, hai là hai. Cha giận hở con vậy, yên tâm đi. Giã đưa cha, chừng nào thì con đi? Con tàu thì đi, càng sớm càng tốt. Sao con khóc? Dạ. Ngọn đèn cháy hết tim, tắt lẫm, cha tôi vẫn ngồi, còn tôi thì đứng lặng trang. Lúc nãy tôi chưa khóc mà cha tôi lại hỏi sao tôi khóc. Bây giờ thì tôi khóc rục. Rất may cha tôi không nhìn thấy được nước mắt của tôi. Tôi không đi tàu Sài Gòn Nam Vang vì chuyến ấy còn lâu. Với lại cha tôi sợ, khi tàu cập bến Tân Châu, tôi có thể ngủ quên, hoặc vì ngỡ ngàng chưa biết, tôi có thể đi thẳng lên xứ lạ. Tôi phải đi trên chiếc cano cao lãnh Tân Châu, hễ tàu cập lại bến chợ thì đó là Tân Châu rồi. Trước đây, những lần tôi đi học Người đưa tôi ra bến xe lạc má hoặc chị và các chú tôi. Lúc má tôi chưa bệnh, thỉnh thoảng má tôi lên thăm tôi. Sau này người thăm tôi là chú ba tôi. Chú đi sửa bàn sửa ghế đâu đó tạt qua vì công ăn việc làm, cha tôi không có thời rảnh đưa đón. Và tính của cha tôi vốn không thích cảnh chia ly, nhưng lần này thì cha tôi đưa tôi ra tạt bến lúc trà vừa mới nhóm. chỉ nghe tiếng lao sao mà không thấy rõ mặt người. Cano chạy sớm để chiều kịp đến chợ Tân Châu. Chiếc cano nhỏ và dài như con cá lình kim cũng chạy bằng máy, nhưng không có còi để súp lên một súp lê hai mà thổi bằng tù va. Tù va, tiếng của nó nghe buồn buồn buồn lắm. Cha tư dạy tôi lần chót, đi làm công thì chỉ biết làm công. Bác bảo làm điều gì khác hết thì phải hỏi cha, chuyện nhà yên ổn cha sẽ nhắn con về. Đi đó đi đây cho biết. Thôi, tôi và thổi hiệp hai rồi, con xuống cano đi. Chiếc cano tách bến, tôi nhìn lại thấy bóng của cha tôi. Chiếc cano chạy ngược lên dòng sông Cửu Long, cũng chạy cặp theo mép trong sương mờ, không dám chạy ra giữa dòng. Chiếc cano sình sịch rẽ sóng. qua từng cái bến nước, thỉnh thoảng lại xúc tù và gọi khách. Phi chiếc cano cập lại gioi lửa cho khách xuống. Tôi nhớ đến bà nội tôi, có lần bà cắt nghĩa cho tôi cái tên gioi lửa. Cái gioi đó hồi xưa, đêm đêm ông bà mình thường hay đốt lửa để canh phao quân giặc. Nếu bà tôi còn sống, không biết bà có theo đạo hòa hảo không? Chắc không, và bà lại là chị của ông Tư. Bà quát đủ sức giữ tôi trong vòng tay, bà sẽ không cho tôi đi một mình trên chiếc cano giữa những người xa lạ này. Mãi đến trưa, cano mới đến Vạn Lao. Người trong cano lạnh vịt gió và chiếc cano nhồi lên hụp xuống vị sóng. Tôi chưa bao giờ thấy biển. Vạn Lao với tôi đã là biển rồi. Tôi cảm thấy ngợp vì cảnh mênh mông trắng xóa, sóng bạc đầu và tiếng gầm thét của con sông Dạng cây bên kia bờ chỉ là một vệt xanh mờ đứng chân trời. Những chiếc ghe chiếc xuồng ở phía bên kia nhỏ như những chiếc lá tre bập bảnh trên sóng. Bà tôi có kể, vào Và nao ngày xưa là vùng nước cạn có nhiều cá bập. Ngày xưa, những năm chiến tranh, có những đàn quân tháo chạy qua đây, bà ăn làm mồi cho cá giữ. Khi chiếc cano quay mũi bắc qua bên kia bờ thì chuyện của xung quanh bỗng im bặt. chỉ có tiếng máy, tiếng sóng xô vào và đâu đó âm vang tiếng địa phận. Một ông già ngồi bên tôi, nghĩ gì nói với người bạn đường của ông. Thời buổi bây giờ, mình như chiếc xuồng giữa dòng nước xoáy, không vững tay lái, đời sẽ chìm mất. Mình muốn yên thân, người ta cũng không để mình yên, phải theo một bên mà không biết bên nào. Nghe họ nói tôi nghĩ Cha tôi cho tôi đi chuyến này, như thể kéo tôi ra khỏi vùng nước xoáy. Chiếc cano dài nhỏ vẫn nổ máy, đâm thẳng ngay đầu sóng, vượt vàng nào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần thứ 7 của tác phẩm Dòng sông thơ ấu. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.